Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cẩn thận Nếu đã như thế Vậy tại sao cô vẫn mang thai được Ví dụ như thầm tây thứ không dùng bao Vậy thì cô đành chịu Nhưng rõ ràng là anh ta có dùng biện pháp mà Giờ đây giản nhân nhân chỉ muốn đâm cho mình một dao Cô không nên dứt rất như vậy Cả hai đều nên có biện pháp Sau lúc đó cô nên đi mua thuốc tránh thai uống ngay mới đúng Khi trần bội quay về Giả nhân nhân đã cất hết tất cả đồ đạc đi Cô nằm bất động trên giường Có cảm giác muốn chiếc quét cho xong Cô nên làm thế nào đây Trần bồi đã gọi đồ ăn ở bên ngoài Và phòng giả nhân nhân gọi cô dạy dùng bữa Giả nhân nhân yếu ớt khô tay Hôm nay tôi không muốn ăn Chỉ muốn ngủ thôi Trần bồi tưởng là cô ốm liền bật đèn ngủ đầu dồn lên là lắng hỏi Nhân nhân cậu làm sao vậy Khóe mắt giả nhân nhân đỏ hoe Cô không biết người giải quyết Việc này thế nào Trần bồi lúc này là người bạn thân nhất của cô Cô chỉ có thể nói cho cô ấy nghe thôi bội bội tớ hình như tớ có thai rồi nói xong câu này cô lại nằm lại trên giường hai mắt đỡ đẫn sao tớ lại đen đủ như vậy chớ có người thì cố gắng hết sức để mang thai nhưng vẫn phía công còn cô thì dùng cả biện pháp an toàn thì lại vẫn dính cô thực sự không hiểu tại sao cái giật suất nhỏ xíu này lại rơi đúng vào người cô chớ lúc mới nghe trần bội cũng chưa kịp có phản ứng gì ngây người, người ra mất một hồi Sau đó mới lắp ba bắp nói Gì, gì, gì cơ Có thai Giàn nhân nhân mở ngăn kéo đầu dường ra Trong đó có mấy quen thử thai đã hiện rõ hay vạch Cậu xem Chẳng lẽ là tất cả đều nhầm sao Những chuyện xảy ra gần đây đối với cô quả thực là rất ly kỳ Đầu tiên là biến thành một người khác không nói Lại còn gặp phải những chuyện này Đúng vào lúc cô gần như quên đi Thì lại có thai Tại sao lại như vậy Dựa vào đâu mà như vậy Trước giờ cô chưa từng hại ai Lần sát sinh lớn nhất trong đời Cũng chỉ là vội dẫm chết một con sâu Và cuối đẹp chết một con muỗi Vậy tại sao đời lại bắt cô phải chịu Những chuyện khủng khiếp thế này Giàn nhân nhân ngồi dậy Ôm hai đầu gối nhìn Trần Bội Giọng yếu ớt Cậu nói xem, bây giờ tôi phải làm thế nào Trần Bội nuốt nước bọt Hò một cách khó khăn Nếu như cậu thực sự có thai rồi Vậy bố đứa bé là ai Trần Bội đang vắt óc suy nghĩ xem Có phải trước khi đến đi đế đô Giàn nhân nhân có quay lại với người đàn ông nào không và người đó lại mới được. Đương nhiên, cách giải quyết của cô là những lúc mọi người chưa ai biết chuyện cái bụng của nhân nhân chưa to ra thì bỏ đứa bé đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nhân nhân. Cô cũng không biết bạn trai của nhân nhân là ai nhưng có lẽ là đã chưa thay rồi. Nếu không cô đến đế đô đã 2 tháng rồi sao không lần nào thấy nhân nhân liên hệ với ai khác giới. Một khi đã xác định bước chân vào giới giải trí vậy thì là mẹ đơn thân chính là tự tìm cái chết. Trong lúc Trần Bội còn đang nghĩ Xem đến bệnh viện nào mà thần không biết quỷ không hay để giải quyết già nhân nhân úp mặt vào đầu gối Giọng buồn buồn nói Thầm tay thừa Trần Bội vô cùng sờ sốt Cô nắm lên vai của nhân nhân kích động chào hỏi Cái gì thẩm thiên sinh Nhưng cậu đã nói anh ta có dùng biện pháp còn gì Cô có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra đứa bé này là của thẩm tay thừa Nếu như là con của thẩm tay thừa Vậy thì cô không dám có ý định gì với đứa bé nữa Nếu không Đến khi ấy thầm tây thừa cho dù có bỏ qua cho nhân nhân Nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho cô Dàn nhân nhân khóc không dàn nước mắt Tôi cũng không biết nữa Rõ ràng là có đeo bao Sao có thể mang thai được chứ Đứa bé này Rõ ràng là của thầm tây thừa rồi Trước buổi tối hôm đó Cậu ấy không có hành vi thân mật với bất cứ ai Điểm này cô rất rõ Vậy thì trước mắt Cậu ta chỉ có quan hệ với thầm tây thừa Không phải con anh ta thì con ai Trần bồi cũng như mất hết hồn vía Ngồi ở một bên giường Quay lưng về phía nhân nhân Trước giờ cô luôn cho rằng đầu óc mình hữu dụng lắm Sao bây giờ lại dối dám như tơ phó thế này Nhân nhân Cậu định làm thế nào Rất lâu sau đó Trời cũng đã tối hẳn trần bồi mới bình tĩnh lại hỏi cô Già nhân nhân nghĩ đi nghĩ lại Cô còn không dám sơ cả vào bụng Nói Còn làm thế nào được nữa Chỉ có hai cách Một là sinh đứa bé ra Hai là bỏ nó đi Bị người ta bỏ thuốc Xong vào nhầm phòng Thẩm Tây Thừa Xảy ra tình một đêm Kết quả là có thai với anh Nghĩ kiểu gì cũng thấy thật cậu huyết mà Cô bị kem mớ cậu huyết này Dìm cho sắp chết luôn rồi Nhưng ít ra vẫn còn có hai sự lựa chọn Một là lén bỏ cái thai đi Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì Cách còn lại là sinh đứa bé ra Vấn đề là cô có dũng khí để làm mẹ đơn thân không Còn nữa Một khi sinh đứa bé ra rồi E là cô và Thẩm Tây Thừa Sẽ còn phải dây dưa với nhau nữa Nhân nhân Cậu có muốn nghe tôi phân tích không? Trần bối quay người lại Nhìn thẳng vào giàn nhân nhân hỏi Giàn nhân nhân gợt đầu đáp Cậu nói đi Nhân nhân, bây giờ hai chúng ta Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net